Từng phiến thanh liên từ bên ngoài cơ thể diệt trần sinh ra, kiếm khí chẳng chịt, lấy tốc độ nhanh hơn hướng bốn phương tám hướng kích bắn. Trên cơ bản mỗi người đều phải đối mặt với ba bốn đạo kiếm khí phong duệ. Tựa như trời mưa, thành viên hắc phong phỉ chạy đi rất xa, đều từ không trung rơi xuống. Kiếm khí vô kiền bất tội kia đã xuyên thủng thân thể bọn họ. Dư thế chưa tiêu, đến phường xa mới tiêu tán luân phiên công kích. Hắc phong phỉ còn lại toàn bộ bị diệt Đều không có ai ngoại lệ Quá cường hãn Lấy thực lực một người Diệt sạch hắc phong phỉ Người đông thế mạnh Ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích E là cường đại như mạch da Đều đỡ không được một kiếm của hắn Đây là tuyệt đỉnh thiên tài cường thế sao Mạch tiểu thư và quả da Hít một ngụm lãnh khí Huyền phù tại giữa không trung Diệp Trần phóng xạ ra linh hồn lực, tay trái hướng khoảng không nhất cử, tán ra một cổ hấp lực. Nhất thời, mấy trăm cái chữ vật linh giới vọt vào trong tay hắn, giống như yến con trở về tổ. Diệp Trần cũng không thèm nhìn, mà thu cả vào trong chữ vật linh giới của mình. Lại hạ xuống càng xe, ánh mắt Diệp Trần rơi vào trên người mạch tiểu thư. Phiền phước đã giải quyết, tiếp tục lên đường đi. À, được. Mạch Tiểu Thư lặng người một chút, rồi cao giọng nói. Mọi người thu thập một chút, tiếp tục lên đường. Xà đội lại khởi hành, tâm tính mọi người đều có chỗ cải biến. Dược trần trên mã xa Mạch Tiểu Thư chắt tay nói. Đa đa ân cứu mạng của công tử, lúc trước trách oan, còn xin thứ lỗi. Việc nhỏ mà thôi, ta ngồi trên mã xa này tự nhiên sẽ không ngồi không. Ta là Mạch Lê, là tiểu thư Mạch Gia ở Hắc Thủy Thành. Lúc trước gặp được công tử, xa đội chúng ta tàu ngộ qua mấy phen kiếp phỉ, tử thương thảm trọng. Do đó, Mạch Lê mời công tử tiến nhập xa đội. Kỳ thực là hy vọng công tử có thể vào lúc nguy hiểm, giúp đỡ một chút. Bất quá trước đó, chúng ta không có ước định, oán giận công tử là vô lý. Ngược lại là chúng ta đã lấy lòng tiểu nhân, đo lòng quân tử. Diệp Trần nói, Đổi lại là ta, ta cũng phải làm như vậy Chỉ cần không mang theo lòng hại người là được Cái khác ta cũng không để ở trong lòng Công tử rộng lượng, mạch lê bội phục Mạch lê thở phảo một hơi, cười nói Công tử là lần đầu tiên đến cực âm chi địa sao? Có cái gì không biết, mạch lê giải thích cho người Diệt Trần gật đầu Ta thật là lần đầu tiên đến cực âm chi địa này Có rất nhiều hắc thế lực sao? Ở bên ngoài, hắc thế lực không phải không có Nhưng không có bừa bãi như ở đây Hơn nữa bởi tông môn tồn tại Hắc thế lực đều là đối tượng bị thắt cổ Thông thường sẽ lần trốn, không muốn ai biết Ừ Cực âm chi địa hắc thế lực có nhiều không thể tưởng tượng Chỉ phụ cận hắc thủy thành đã có 5 hắc thế lực lớn Hắc phong phỉ chỉ là nhị lưu hắc thế lực trong đó Nhất lưu hắc thế lực so với nhị lưu hắc thế lực cường đại hơn cả chục lần Có hàng trăm cường già tinh cực cảnh, tùy tiện một phần đường đều so với hắc phong phỉ cường đại hơn. Hắc Thủy Thành chúng ta hàng năm đều phải hướng nhất lưu hắc thế lực nộp phí bảo hộ. Do đó, nhất lưu hắc thế lực sẽ không ra ngoài cướp bóc. Là hắc thế lực hoành hành địa vực à? Diệp Trần đối với cực âm trì địa có hiểu biết đại khái. Có Diệp Trần tọa chấn. Một hộ vệ mạch da xa đội thần tình thư giãn xuống Tại nơi cực âm Chỉ cần linh hải cảnh đại năng không ra Còn có cái gì do lo lắng nữa Theo bọn họ thấy diệt Trần chỉ ít là cường già tinh cực cảnh cực hạn Không Là tồn tại số một số hai Trong cường già tình cực cảnh cực hạn Những hắc thế lực nhất lưu kia Cũng phải bán thể diện cho cường già tình cực cảnh cực hạn Trừ phi song phương có cửu hận sinh tử Lúc chập tối hồn ám Xà đội rốt cục, thuận lợi chạy về hắc thủy thành. Hắc thủy thành, nơi cực âm là một trầm thành thị sát biên giới, nhân khẩu mấy trăm vạn. Đại bộ phận kiến trúc tường thành và trong thành đều là dùng hắc thạch đặc biệt kiến tạo thành. Có vẻ dị thường lãnh túc, ẩn dấu sát khí, phảng phất như một đầu mãnh thú phù phục trong bóng tối. Tiểu công tử, Mạch Gia Ta ngay khu đông thành. Mạch Lê chớp con mắt nhìn về phía Diệp Trần Diệp Trần minh bạch ý tứ của nàng Đối phương là muốn mời hắn làm khách Trò chuyện biểu thị tâm ý Nhưng với hắn mà nói không có ý nghĩa gì Lần này chỉ là một lần ngẫu ngộ trong nhân sinh lữ đồ Cứu người chẳng qua là nhấc tay mà làm thôi Nếu như để thời gian lãng phí cho đối phương báo ân Vậy hắn chi bằng không cứu còn hơn Không, ta đến ở Tiểu Lâu Diệp Trần nhảy xuống xe ngựa Tìm kiếm tiểu lâu gần nhất Mạch Lê còn muốn nói cái gì Quản gia ngăn cản nàng Tiểu thư Chúng ta và hắn không phải người cùng một đường Từ lúc bắt đầu Người nên minh bạch Nghe vậy Mạch Lê ngừng thanh âm Xác thực ở trong mắt đối phương Đám người các nàng bất quá là một đám khách qua đường Sau đó không có bất kỳ liên quan gì Chúng ta trở về đi Nơi cực âm hỗn loạn Diệp Trần vẫn là lần đầu tiên nhận thức đến Tìm kiếm từ lâu chỉ chốc lát công phu Hắn chỉ thấy ba vụ sát nhân xảy ra Một lần là một đám người trong ngõ nhỏ Đánh chết một thiếu niên khất cái Lần khác là trượng phu biết thê tử trộm tình Đánh chết gian phu Hơn nữa còn chém thê tử thành hai nửa Lần thứ ba là ở cửa từ lâu Hai võ giả bão huyền cảnh uống rượu nhiều Do cãi nhau mà biến thành đánh nhau sống chết Kết quả cả tiểu lâu đều bị náo loạn Khiến một gã cường già tình cờ cảnh không thoải mái Phế bỏ đan điền và tứ trì hai người Rồi treo cổ bọn họ lên cột cờ trước Tửu lông Về phần sự kiện ẩu đà Càng nhiều tới đáng sợ Cả hắc thủy thành so với đêm tối Còn âm sâm hắc ám hơn tràn ngập mùi máu tanh Khiến kẻ khác huyết mạch phún trương Đệ nhất ra tử lâu sụp xuống Diệp Trần đi tới đệ nhị tiểu lâu Công tử, là ở trọ sao? Không thể không nói Tại nơi cực âm Nắm tay lớn chính là lão đại Thấy Diệp Trần để một gã cường giả Tình cờ cảnh gây sự đánh thổ huyết Tiện tay ném ra khỏi tiểu lâu Thái độ thờ ơ lúc trước của trưởng quỹ Liền biến hành khúm núm vẻ mặt tươi cười chào đón Ở chỗ này mấy tối diệt trần từ trong chữ vật linh giới mở ra một túi lớn hạ phẩm linh thạch tròn một nghìn khối nhét vào quầy hàng nơi cực âm khác với bên ngoài tiêu phí quá cao thập phần dị dạng bất quá ngẫm lại hoàn cảnh nơi cực âm cũng có thể lý giải được trừ các thành trì lớn ngoài thành hoang dã tràn đầy các loại nguy hiểm có yêu thú giết chóc có kiếp giết người không chớp mắt không có năng lực nhất định tự bảo vệ mình đi ra ngoài chính là muốn chết Mà loại nguy hiểm này dẫn đến vật tư trong thành thị khan hiếm. Dù sao, thương điếm cùng với tiểu lâu, đồ ăn cũng không phải từ trên trời rơi xuống, cần đi ra ngoài thu thập. Nhưng việc đó lại mạo hiểm tới sinh mạng. Xa đội của Mạch Lê chính là một ví dụ tốt nhất. Hơn 20 gã cường giả tinh cực cảnh và trên trăm tên võ giả bão nguyên cảnh đi ra ngoài thu thập vật tư, có thể trở lại không đến năm thành, tỷ lệ tử vong cực cao. Đương nhiên có rủi ro tất có lợi. Nơi cực âm hỗn loạn như vậy, tu vi võ già lại đề thăng rất nhanh. Trong lòng mỗi người đều có cảm giác nguy cơ cường liệt, buộc bọn họ phải điên cuồng nỗ lực cường đại chính mình. Một khi điên cuồng cường giả tinh cực cảnh, nơi cực âm đối với bọn họ mà nói liền không có gì nguy hiểm. Dù sao đơn độc hành động, khả năng gặp gỡ, phỉ rất thấp, trừ phi vận khí kém tới cực điểm. Vậy thì không thể trách ai. Cho dù bế quan tu luyện Cũng có thể tẩu hỏa nhập ma mà chết Dưới trường quỹ dẫn đường Diệp Trần đi tới phòng khách Phòng ở lầu 2 Tắm rửa ăn uống Thời gian bất chỉ bất giác đến đêm khuya ồn áo lúc trước không cảm thấy cái gì Hiện tại tĩnh tầm lại Diệp Trần mới cảm giác có chút khó nghe Tiếng chửi tục tiễu Tiếng đập cửa Thành âm bước đi từ trên xuống dưới Dùng động tiểu lâu Hội tụ với nhau Vô cùng ẩm ý Thảo nào có rất ít cường giả tình cực cảnh ở lại trong tử lâu Thực sự quá ẩm ý Cầm miệng Quát khẽ một tiếng Khí tức trên người Diệp Trần thốt nhiên phun trào Tràn ngập cả tòa tử lâu Trong khí tức ẩn chứa kiếm đạo ý chí giết chóc thâm nhập linh hồn Cái loại cảm giác linh hồn và tinh thần bị thiết cát này Khiến tất cả mọi người trong tử lâu an tĩnh lại Cuối cùng cũng có thể an tâm tu luyện Lắc đầu, Diệt Trần cười khổ một tiếng Tại nơi cực âm giảng đạo lý là vô dụng Thời khắc mấu chốt vẫn là phải lấy bạo chế bạo Ngồi xếp bằng trên giường Diệt Trần hai tay hợp lại Trần nguyên trong cơ thể, căn cứ trần nguyên lộ tuyến đồ của đệ thập tam trọng Thanh liền kiếm quyết vận chuyển Không ngừng tìm kiếm đột phá khẩu Vật ta cùng vong Mắt thường có thể thấy được Bên ngoài cơ thể và đỉnh đầu Diệt Trần bốc lên thanh khí luận lờ phảng phất như một tầng thanh sắc hỏa diễm nhàn nhạt, nhạt Nửa đêm Trong cơ thể Diệp Trần truyền đến nổ tung như có như không Cùng lúc đó khí tức đông Động tựa hồ cường thịnh hơn một phần Ba cửa đột phá Rốt cục đột phá cái thứ nhất Chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí Diệp Trần mở hai mắt Thanh liền kiếm quyết càng đến phía sau Càng khó đột phá Đệ thập tam trọng đến đệ thập tứ trọng có ba cửa đột phá. Trong quá trình lên đường, đã có dấu hiệu, hiện tại quả nhiên thuận lợi đột phá cửa đầu tiên. Dựa theo tốc độ này, không cần bao lâu thời gian, thành liền kiếm quyết hẳn có thể đạt được đệ thập tứ trọng. Khi đó, đối mặt linh hài cảnh đại năng tu luyện địa cấp đỉnh giai võ học, nhưng không có viền mãn, vẫn có thể chống đỡ một chút. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai. Diệp Trần cố ý mua một phần địa đồ nơi cực âm. Tấm địa đồ này cực kỳ tường tận, tổng cộng có 38 trang. Mỗi trang dài rộng khoảng hai thước. Bên trên đánh dấu địa hình nơi cực âm tương đối rõ ràng, vẽ giống như đúc. Tham khảo địa đồ, trên cơ bản không cần lo lắng, không thể nhận ra vị trí. Bất quá tấm địa đồ này cũng không rẻ. Mất của Diệp Trần 500 khối hạ phẩm linh thạch. Ngày thứ ba Diệt Trần Trà Phòng rời khỏi Hắc Thủy Thành Nơi cực âm không có quốc gia, không có tổng môn, chỉ có bang phái và lực lượng thành thị Bang phái tự nhiên là Hắc Thế Lực Bang Phái, mà lực lượng thành thị lại là các thành trì lớn nhỏ Trong số lượng đồng đảo thành thị, có bốn tòa thành thị lớn Cách Hắc Thủy Thành gần nhất là Tam Âm Thành Trong thành nhân khẩu trên 10 vạn, có hơn 20 vị linh hải cảnh đại năng tọa chấn Cường giả tinh cực cảnh hơn nghìn Luận thực lực tổng hợp lại Hai ba lục phẩm tông môn bình thường đều kém hơn Nếu là có thể sinh ra một gã vương giả sinh tử cảnh Đủ để xếp vào hàng trung đẳng ngũ phẩm tông môn tam âm thành Mỗi ba tháng cử hành một lần đại hình đấu giá hội Đến lúc đó một ít bảo vật hiếm có ngoại giới không thấy được Đều có thể xuất hiện trên đấu giá hội Đương nhiên nếu là người có bảo vật gì ban đấu giá Cũng có thể giao cho đấu giá hội bán đấu giá Mặc kệ làm có sạch sẽ hay không Đều ăn thông với nhau Hơn nữa không cần lo lắng bị người truy sát Bởi vì đấu giá hội không có khả năng tiết lộ thần phận của ngươi. Nơi cực âm Tương đương với siêu cấp chợ đêm ở Nam Phương Vực Quần Là nơi phát sinh hỗn loạn Hắc vụ lượn lờ trên đại địa Một đạo nhân ảnh vẫn duy trì độ cao vài trăm thước Bay vút cực nhanh Hắc Thủy Thành cách Tam Âm Thành có hơn 20 vạn dặm, vượt qua Hắc Thạch Sơn mạch phía trước, có lẽ đi tới cảnh nội Tam Âm Thành. Rời khỏi Hắc Thủy Thành đã 5 ngày, trong lúc này Diệp Trần gặp phải một lần kiếp phỉ chặn đường, mà không phải kiếp phỉ bình thường, là nhất lưu Hắc Thế Lực trong ngũ đại Hắc Thế Lực xung quanh Hắc Thủy Thành, thực lực tổng hợp lại gấp 10 lần Hắc Phòng Phỉ. Đáng tiếc bọn họ cường thế Giật trần càng cường thế hơn Một người một kiếm giết tới người ngã ngựa đổ Ngũ đại thủ lĩnh bị giết chết ba người Còn lại hai người gào khóc thảm thiết Chạy trốn được Trong lòng kinh hãi muốn chết Bọn họ không sao nghĩ đến Trong trình tự tình cực cảnh Sẽ có người đáng sợ như vậy Để hắn xem như linh hải cảnh đại năng yếu nhất Đều không phải là không thể được Hắc thạch sườn mạch bị bỏ ở sau lưng tiền phương là một mảnh hắc thạch bình nguyên vùng biên vô hạn a là mộ dung khuynh thành hơn mười dặm một đám người đang chiến đấu có hai người đang bị bao vây một là thanh niên mặc ngân sắc cầm bào vóc người hắn thon dài đầu buộc ngân quan khuôn mặt anh tuấn phẳng phất như điêu khắc thành góc cạnh rõ ràng dưới mày kiếm đen kịp hai mắt tạo ra cảm giác nguy hiểm dị thường Trong ánh mắt ẩn chứa lực lượng hoặc kỳ dị Quấy dày tâm thần Mà vũ khí của hắn là một cây thanh long kích Múa lên có thành quang lượn lờ Tựa như một thanh long Đang dừng nành múa vuốt Dễ dàng xé xác thân thể người vây công Mà người vây công hắn Tay chân rõ ràng chậm chạp hơn nhiều Mặc cho chém giết Nếu như Diệp Trần đoán không sai Đối với tu luyện là công phu con mắt Có chút giống với vương giả ý chí Trong thần nhãn vương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 Chương 413, Liệt hồn thần nhãn Trình tự tình cực cảnh có thể để công phu con mắt tu luyện đến mức ảnh hưởng được cường giả đồng cấp. Thực lực người này so với Phượng Yên Nhu và huyễn người công tử còn mạnh hơn. Hơn nữa không phải chỉ hơn một bậc. Phòng trừng cùng đại sư huynh trong miệng Phượng Yên Nhu cùng với sích thủy tông sích thủy tiểu chân nhân không sai biệt lắm. Không rời khỏi nam chắc vực không biết Đi ra mới biết nơi nào cũng đều là tuyệt đỉnh thiên tài Ví dụ như đại đệ tử phiêu tuyết điện còn chưa thấy mặt Xích thủy tông, xích thủy tiểu chân nhân Và thanh niên ngân quan vô cùng anh tuấn trước mắt Mỗi người đều là người nổi bật trong thiên tài tuyệt đỉnh Huống hồ, nghe nói lôi vực lôi trì công chúa càng thêm lợi hại Lại không biết lợi hại tới trình độ nào Rời đi ánh mắt Lực chú ý của Diệp Trần đặt ở trên người tuyệt mỹ nữ tử bên cạnh ngân quan thanh niên. Vẫn là tử sắc xiêm y, khăn che mặt bằng lụa mỏng. Không phải mộ dung khuynh thành thì là ai? Đã lâu không gặp, không biết có phải là ảo giác của Diệp Trần không? Mà khí chất trên người mộ dung khuynh thành càng thêm thầm thúy, dùng mạo càng phát ra tuyệt mỹ. Nếu như nói lúc trước, mộ dung khuynh thành cũng chỉ hơn một ít tuyệt mỹ nữ tử mà Diệp Trần từng gặp một chút hiện tại thì hoàn toàn độc lĩnh đạt được khuynh quốc khuynh thành dùng mạo thiên sứ khí chất ma quỷ cũng không hơn được nàng so với khí chất và dung mạo biến hóa rất nhỏ thực lực của mộ dùng khuynh thành tiến bộ rất nhiều thiên ma đại pháp thì triển ra một đám cường giả bị thiên ma lực tràng quét ngã tựa như trời mưa chốc lát lại có lực trường thiết cát đáng sợ oanh ra một gã cường giả tình cực cảnh cực hạn nên bị đánh cho thổ huyết tu Vi tinh cờ cảnh hậu kỳ đỉnh phong Diệp Trần liếc mắt nhìn ra nội tình của mộ dung khuỳnh thành Đối phương cư nhiên hậu sinh khả úy Tại Tu Vi đuổi kịp và vượt qua hắn Đương nhiên Diệp Trần ngược lại không quá kinh ngạc Luận Thiên phú tu luyện Diệp Trần cũng không phải đặc biệt nổi bật Vốn cũng kém hơn mộ dung khuỳnh thành Trước đây có thể siêu Việt thiếu niên một đời của nam chắc vực Là bởi vì các loại cơ duyên Mà thiên tài cạnh tranh không phải một sớm một chiều có thể phần thắng bại như vậy Là trường kỳ cạnh tranh Huống hồ, đối phương dù sao cũng là đệ tử của lục phẩm tông môn Phi Thiên Ma Tông Có đàn dược để thăng tu vi cho nàng tu luyện Một đám có mắt không trọng Cứ nhiên dám vây công ta và khuynh thành Quan thành niên đối với mộ dung khuynh thành xưng hồ rất thần thiết Tự hồ muốn ở trước mắt đối phương biểu hiện một phen Hai mắt hắn thần quang đại phóng, một vòng vô tình quang hoa hình quạt khuếch tán. Trong phạm vi phóng xạ, người vây công đầu váng mắt hoa, sức chiến đấu giảm đi. Sau một khắc, thành lòng kình khí thành thế hãi nhân giết tới. Người chúng chiều thân thể tứ phần ngũ liệt, huyết vũ bay tán loạn, sát khí lẫm nhiên. Mộ dùng quỳnh thành nhưỡng mày, không nói gì thêm. Lùi lại! Thấy hai người thật là khó chơi, tổn thất trên trăm tên thủ hạ, ngay cả một sợi lông của đối phương cũng chưa động tới được. Thủ lĩnh đám kiếp phỉ này lập tức nổi lên lòng muốn chạy, quả đoán hạ lệnh. Đám người về công sớm đã không còn ý muốn chiến đấu, nghe được mệnh lệnh đầu thể tiếp tục lưu lại, liều mạng vận chuyển chân nguyên, bò chạy tán loạn. Ngân thành niên còn muốn tiếp tục truy đuổi, Mộ sung Hình Thành thản nhiên nói, không nên. Bỏ đi, coi như bọn chúng chạy nhanh khuynh Thành, ngươi không sao chứ Quan thành niên đình chỉ chi kích Lướt đến bên cạnh mộ dung Khuỳnh Thành Mộ dung Khuynh Thành lắc đầu Đoạn công tử gọi mộ dung là được Ngân thành niên vẻ mặt thoáng biến hóa Hắn và mộ dung Khuynh Thành cũng không phải người quen cũ Mà là mới quen biết ở nơi cực âm Vừa gặp được giai nhân Ánh mắt hắn cũng không rời ra được nữa Làm đại đệ tử vân lan vực lục phẩm tông môn liệt hồn tông Thực lực của hắn tương đương với sức thủy tiểu chân nhân Tuyệt mỹ nữ tử ái mộ hắn quá nhiều Nhưng đám người đó so với mộ dung Khuynh thành Quả thực không đáng nhắc tới Hắn khó có thể tưởng tượng Một tiểu vực như nam trắc vực Sao lại có vực thiên nhân này Vốn hắn định đi một tòa thành lớn khác là Thái âm thành Nhưng khi nhìn thấy mộ dung Khuynh thành Hắn cải biến chủ ý Nói mục tiêu của mình là tam âm thành, mượn cơ hội đi cùng với nàng. Đáng tiếc là dọc theo đường đi, mộ dung quỳnh thành đối với hắn thái độ ôn hòa, khó có thể tìm được cửa đột phá theo đuổi. Cũng may nơi cực âm đủ hỗn loạn, xuất hiện một đám kiếp phỉ cường đại. Ngoài miệng hắn có vẻ cực kỳ phẫn nộ, nhưng trong lòng lại vui vẻ. Cùng trung hoạn nạn, nói không chừng có thể kéo gần quan hệ. Chỉ là giờ khắc này, ngữ khí của mộ dung quỳnh thành cho hắn biết muốn theo đuổi nàng, còn phải đi một đoạn đường rất dài. Trên mặt lộ già dáng tươi cười ôn hòa, ngân quan thanh niên nói sang chuyện khác. Thiên Ma đại pháp quả nhiên danh bất hư truyền, e là cũng không dưới liệt hồn thần nhãn của ta. Nào có, liệt hồn thần nhãn là địa cấp đỉnh giai công pháp do thần nhãn Vương sáng lập. Ánh mắt đi tới đâu, linh hồn đều phải bị ảnh hưởng. Mộ Dùng Quỳnh Thành không phải nịnh nọt, mà Liệt Hồn Tông và Huyền Không Sơn giống nhau, xuất hiện một ít vương giả sinh từ cảnh, trong đó nổi danh nhất là Thần Nhãn Vương. Chiến lược của hắn có thể rất bình thường, thế nhưng người thực lực cao hơn hắn đều phải kiên kỵ một chút. Ánh mắt kia thực sự quá quỷ dị. Trong mắt ngân quan thanh niên hiện lên vẻ đắc ý mờ mịt, Thần Nhãn Vương là kiêu ngạo của Liệt Hồn Tông. Hắn tự tin có một ngày cũng sẽ trở thành tồn tại như thần nhãn vương. Hắn đang muốn nói tiếp thì bỗng nhiên chú ý tới ánh mắt của mộ dung khuyên thành không ở trên người mình, không khỏi nhìn theo ánh mắt của nàng. Trong tầm mắt, một gã thanh niên nhân áo lam đang lao tới đây cực nhanh. Tướng mạo đối phương thua hắn, bất quá khiến hắn cảm thấy uy hiếp. Chính là khí chất trên người này có chút đặc thù, tựa như một thanh tuyệt thế bảo kiếm đang chuẩn bị ra khỏi vỏ khuynh thành không mộ dung hắn là ai vậy ngân thanh niên trong tiềm thức bắt đầu coi người đến là kẻ thù mộ Dung khuynh thành mỉm cười nói một bằng hữu của ta tên là diệp trần diệp trần không nghe nói qua một nam chắc vợt có thể xuất ra cái dạng thiên tài gì ngân thanh niên cũng không có thể thực lực của diệp trần vào mắt Nhưng vẻ tươi cười trên mặt cùng từ bằng hữu trong lời nói của Mộ Dung khuynh Thành khiến hắn rất khó chịu, còn mắt híp lại. Diệt Trần xuất hiện gần chỗ Mộ Dung khuynh Thành. Đã lâu không gặp. Mộ Dung khuynh Thành mái tóc dài bị gió nhẹ thổi bay, nói. Xác thực đã lâu không gặp. Giới thiệu với người một chút, vị này chính là đại đệ tử của Vân Lan Vực Lục Phẩm Tông Môn Liệt Hồn Tông, Đoàn Lăng Vân quan thanh niên đoàn lăng vân tiếng nói rõ ràng ánh mắt nhìn thẳng diệp trần không biết các hạ là đệ tử của tông môn nào có vẻ như chưa từng nghe nói qua danh hào của ngươi dựa vào sự mẫn cảm của kiếm khách diệp trần có thể cảm thụ được địch ý của đoàn lăng vân bất quá hắn không có để đối phương ở trong lòng đối địch với ta thì làm sao không địch lại thì làm sao nói đến đây là thế giới lực lượng trí thượng Cường giả đồng cấp, hắn không cần nhìn vẻ mặt của bất kỳ kẻ nào. Tông môn của Tài Hạ không đáng nhắc đến. Thần sắc đạm nhiên, Diệp Trần không có trả lời câu hỏi của đối phương. Sắc mặt đoàn lăng vân trở nên âm trầm. Nếu không phải có mộ du khinh thành ở đây, hắn không ngại giáo huấn đối phương một chút, cho hắn biết cái gì là trời cao đất rộng. Diệp Trần, người muốn đi tam âm thành mộ dùng khuynh thành cũng không phải nói sang chuyện khác trên thực tế nàng không tiếp thu đoàn lăng vân là đối thủ của diệp trần mà nàng cũng không có hạ mình làm người hòa giải nàng muốn hỏi thì hỏi mỗi lời nói cử động đều phát ra từ nội tâm không sai diệp trần gật đầu đoàn lăng vân thấy tình hình không đúng diệp trần này tựa hồ muốn cùng bọn họ lên đường vốn chỉ có hắn và mộ dùng khuynh thành thật tốt có rất nhiều cơ hội Căn bản không muốn bất kỳ kẻ nào trên ngang. Nhất thời sắc mặt khó coi, dáng vẻ tươi cười, trong giọng nói mang theo vẻ băng lãnh, nói Diệp huynh, mục tiêu của ngươi hẳn là thái âm thành đi, có đúng hay không? Ba chữ cuối cùng, đoàn lăng vần cố ý nhấn mạnh. Diệp trần mắt liếc ngang, dư quàng như kiếm sắc bén vô cùng. Đoàn huynh thỉnh tự trọng, diệp trần ta muốn đi đâu không cần ngươi hỏi đến ngươi cũng không xứng ngươi đoàn lang vân cắn chặt hàm răng trong đó phun ra khí tức mang theo sát khí lạnh thấu xương trong lòng cực kỳ phẫn nộ nói ngươi đã không biết điều vậy chưa có trách ta thủ đoạn độc ác tìm được cơ hội ta sẽ khiến ngươi biết cái gì là hối hận không kịp vậy thì cùng lên đường đi Mộ dùng Quỳnh thành liếc mắt nhìn đoàn lăng vân Nàng có ý muốn để đoàn lăng vân rời khỏi Giữa hai người căn bản không có chung tiếng nói Chỉ là lúc này để đối phương rời khỏi Hắn khẳng định ghi hận Diệp Trần Một đoàn lăng vân không tính cái gì Bằng Diệp Trần đủ để ứng phó Nhưng một liệt hồn tông sẽ không thể bỏ qua Liệt hồn tông đồng dạng có linh hải cảnh tông sư tồn tại So với huyền không sơn cường đại hơn mấy lần không biết Diệp Trần đến tột cùng là đạt được tình trạng gì rồi. Không hề chú ý tới Đoàn Lăng Vân, Mộ Dung Khinh Thành thực sự chú ý là Diệp Trần. Mỗi một lần nhìn thấy Diệp Trần, nàng đều có thể cảm thụ được đối phương càng cường đại hơn. Thế nhưng cường đại tới trình độ nào lại như lọt vào sương mù, không thể nào tìm được. Tựa như hắn chính là một loại bất bại chi thân, trong cường giả đồng cấp khó mà bị đánh bại. Mỗi khi cho rằng đuổi kịp hắn Đợi đạt tới cảnh giới mới, phát hiện so với hắn vẫn còn cách cự ly không nhỏ. Trong đám cường giả đồng cấp, Diệp Trần cho nàng ấn tượng sâu nhất. Ba người lên đường tốc độ rất nhanh, chạy nhanh trên hắc thạch Bình Nguyên. Đột nhiên một đạo nhân ảnh như thực như giả từ dưới nền đất của hắc thạch Bình Nguyên chui ra, phóng lên cao, với tốc độ cực nhanh không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là đoàn lăng vân sinh tại liệt hồn tông đều nghẹn họng nhìn chân chối, tốc độ của đối phương đã đạt được tới gấp hơn 18 lần vận tốc âm thanh, mà có tốc độ gấp 18 lần vận tốc âm thanh chỉ có thể là linh hài cảnh đại năng, cao hơn nữa liền không phải linh hài cảnh đại năng. Do đó, người này không phải linh hài cảnh đại năng lợi hại tốc độ siêu phàm, chính là một vị linh hài cảnh tông sư. cư nhiên có ba kẻ thực lực không kém tiểu tử kia ở chỗ này. Một chỗ xào huyệt của ta tại Hắc Thạch Bình Nguyên, hẳn là bị bọn họ biết rồi. Trên trời cao, trong mắt nhân ảnh ẩn chứa sát khí. Tính ra chỉ cần ta tìm được bí mật của bất tử tri thân, một chỗ xào huyệt bị phát hiện thì có là cái gì? Giết bọn chúng có thể sẽ sinh ra nhiều phiền toái. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, vẫn là chạy tới phòng đấu giá trước ủy thác bọn họ bán đấu giá vật phẩm mới được tốc độ nhanh hơn nhân ảnh rất nhanh đã biến mất đây là linh hải cảnh tông sư khí tức cường đại còn muốn trên lòng bích vân căn bản không thể dùng linh hồn lực tra xét trình tự tinh cực cảnh diệt trần có thể không kiêng nể gì cả phóng xuất ra linh hồn lực không cần lo bị phát hiện nhưng linh hải cảnh đại năng đã có thể vận dụng linh hồn lực Cảm ứng một chút là có thể phát hiện được chỗ đặc biệt của bản thân. Huống hồ linh hài cảnh tông sư, ý chí sinh ra quang huy. E là bản thân tự dưng dùng linh hồn lực tra xét, sẽ gặp họa sát thân. Chúng ta tiếp tục lên đường. Mộ dùng khuyền thành khẽ giãn lông mày ra. Nơi cực âm không phải nam chắc vực. Luận mức độ nguy hiểm, huyết mà chiến trường cũng đều không bằng một phần. Không phải cấm địa, nhưng so với cấm địa còn nguy hiểm hơn. Đương nhiên trong cấm địa tùy thời khắc đều có thể gặp phải nguy hiểm. Nơi cực âm vẫn chưa đạt được trình độ này. Do đó nếu vận khí không quá kém, ngược lại không cần lo lắng tính mạng bị uy hiếp. Đây là điểm khác nhau giữa cấm địa và nơi cực âm. Hai ngày trôi qua, ba người đã tới Tam Âm Thành. Tam Âm Thành gọi là một tòa thành thị, không bằng nói nó là một quốc gia có tường cao vây quanh. Bên trong có núi có hồ. Có quan đạo, có tiểu đạo, thậm chí có một mảnh bình nguyên nhỏ. Một cường già chạy như bay giữa không trung, lóe ra sắc, thái rực rỡ. Tiểu mộ dung Xa xa, một vị lão già tóc trắng xóa truyền âm qua đây. Mộ dung khuỳnh thành cùng kính nói. Thái thượng truyền lão an khang. Ha ha, <cười> ngươi qua đây một chút. Lão giả lộ vẻ tươi cười. Hai vị chờ chút. Mụ Dung Khuynh thành hướng Diệp Trần và đoàn Lăng Vân lên tiếng gọi, rồi lao về phía lão giả. Trong mắt đoàn văn, Lăng Vân có thần sắc quỷ dị hiện lên. Đợi mụ Dung Khuynh thành rời khỏi, hắn chặn phía trước Diệp Trần, khi tức kinh nhân khuếch tán ra. Diệp Trần đã đến tam âm thành, người có phải nên đổi địa phương? Yên tâm, phía Khuynh thành ta sẽ thay người giải thích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 Chương 414 Bất tử chi thân, địa đồ Diệt Trần đưa mắt nhìn đối phương Phun ra một chữ Cút làm can, dọc theo đường ta đi nhịn người đã lâu Hỏi lại ngươi một câu Rời khỏi hay không Bằng không ta sẽ khiến người mất hết mặt mũi Tiếp tục dây dưa ngày sau phải giết ngươi Vừa nói, hai mắt đoàn lăng vân Phun ra thần quang hãi nhân Thần quang này tựa như có thể phân liệt linh. Dù không nhìn vào mắt, đều có thể cảm thụ được cảm giác đầu váng mắt hoa, sợ hãi không biết đang ở đâu, đau đớn từ trong lòng chuyển đến. Lúc này, đoàn lăng vân để liệt hồn thần nhãn thôi động đến cực hạn. Hắn tin tưởng, diệt chân tuyệt đối đỡ không được, cho dù là sích thủy tiểu chân nhân cũng không dám tới gần hắn. Rất đáng tiếc, người không có cơ hội này. Diệp Trần thần sắc bình tĩnh trở lại, tựa hồ có dự định hóa can qua thành ngọc lụa. Thế nhưng khi thấy hai mắt của hắn, sẽ không nghĩ như vậy nữa. Đây là loại con mắt gì? Bên trong không mang theo bất kỳ chút cảm tình nào. So với băng còn muốn lạnh hơn, so với máu tươi còn muốn trói mắt hơn. Sát lục ý chí vô cùng, tựa như hỏa sơn phun trào, đại điện đoạn liệt, mang theo khí thế sát phạt tất cả bắn ra hải đạo ánh mắt tựa như hai thành tuyệt thế hung kiếm sao nhau trên hư không va chạm nghênh đón thần quang của đoàn lăng vân đó là sát lục kiếm đạo ý chí của Diệp trần liệt hồn thần quang tựa như gặp phải khắc tinh bị thiết thắt thành nghìn vạn thành thành nghìn vạn phần tâm thần tương liên đoàn lăng vân kêu thảm một tiếng bừng hai mắt cực nhanh rút lui theo khe hở ngón tay có thể thấy ám hồng sắc tiền huyết chảy xuống uốn lượn như rắn Diệp Trần người dám làm thương con mắt của ta người nhất định phải chết Đoàn Lăng Vân rít gào, tiếng thì lường tràn đầy phẫn nộ và sát khí Còn có một tia sợ hãi Diệp Trần bước về phía đoàn Lăng Vân Tiếng bước chân không nặng không nhẹ Tựa như tử thần đòi mạng Khiến hồn đoàn Lăng Vân cũng rùn rẩy kinh hãi nói người muốn làm gì Nơi này là tam âm thành Giết ta Liệt hồn tông tất nhiên sẽ biết Đến lúc đó trên trời dưới đất Ai cũng vô pháp cứu ngươi. Lòng tin của đoàn Lăng Vân Đã bị diệt trần đánh tan Nếu đổi lại là dĩ vãng Cho dù hai con mắt thụ thương Hắn cũng sẽ không sợ hãi Hơn nữa hắn tin tưởng vững chắc Từ một vài tuyệt thế thiền tài ra Hắn sẽ không thua bất kỳ kẻ nào Có gì phải sợ hãi Hiện tại trong lòng hắn Ngoài vẫn nộ Còn lại là sợ hãi ngăn cản ngưng tụ không ra lòng tin Cùng Diệt Trần quyết nhất tử chiến Ta không có ý niệm giết ngươi trong đầu Chỉ ít hiện tại không có Nhưng không nên khiêu chiến giới hạn của ta Mới thoáng gặp đoàn Lăng Vân Nên Diệt Trần không hề để ý tới đối phương Đoàn Lăng Vân có loại xung động Xoay người một quyền đánh chết Diệt Trần Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất Cũng có khả năng thành công nhất Bất quá hắn dò dự Từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên tại phương diện xác nhân do dự, không phải hắn do dự có giết Diệp Trần hay không, mà là không dám. ghế tớm Đoàn Lăng Vân biết, hắn triệt đề thất bại, thể xác và tinh thần cùng bại. Đối với Diệp Trần oán hận tới mức nước của Tam Giang, Tứ Hồ đều không rửa sạch được. Từ oán hận chuyển thành oán độc. Mộ Dung Khuynh Thành và Phi Thiên Ma Tông Thái Thượng Trưởng lão chú ý tới tình hình bên này. Lão già cau mày hỏi: "Đó là bằng hữu của ngươi?" "Không phải." Mộ Dung Khuynh Thành còn chưa có coi Đoàn Lăng Vân là bằng hữu. "Không phải là tốt rồi, người này tâm tính thực sự không được tốt lắm." Lão già cũng không phải khinh thường Đoàn Lăng Vân thất bại và ngu muội, mà là khinh thường hắn nhu nhược. Nếu như hắn có thể cố lấy dũng khí đại chiến một hồi với Diệp Trần, hắn sẽ nhìn bằng cặp mắt khác. Đáng tiếc người này nhìn như cường đại, còn phải xem khi Lâm và Tuyệt Cảnh có biểu hiện ra được hay không. Diệp Trần đã bước đoàn Lăng Vân tới Tuyệt Cảnh, nhưng không có gặp phải sát chết phản công. Phía sau đoàn Lăng Vân ngoài 10 bước, Diệp Trần lắc đầu, trên mặt nổi lên cười nhạt. Hắn đã làm tốt chuẩn bị đại chiến, chỉ là thấy đối phương không có biểu hiện ra cường thế. Thành niên nhân, ngươi là Diệp Trần à. Lão già đột nhiên truyền âm cho Diệp Trần. Diệp Trần gật đầu. Tiên bối, chính là tại hạ. Không sai, nam chắc vực ta có thể xuất ra thiền tài như ngươi, là số mệnh sở trí. Tiếp tục duy trì nhé. Lão già đối với Diệp Trần rất hài lòng. Đương nhiên đây là tâm tính của hắn bình thản, không có mâu thuẫn với Diệp Trần. Nếu hắn là địch nhân của Diệp Trần Liền vô pháp nghĩ được như vậy Được rồi Tiểu bối các người trò chuyện Ta sẽ không xen vào nữa Lão già dặn mộ dung khuỳnh thành vài câu Xoay người lướt tới một tòa lầu cao 33 tầng Nơi đó có vàng hiểu đang đợi hắn Thu hồi tầm mắt Mộ dung khuỳnh thành nhìn về phía Diệp Trần Chúng ta đi thôi Đoàn lăng vân đã rời khỏi Hai mắt thủ thương, hắn cần chữa thương mấy ngày. Hơn nữa hắn không còn mặt mũi đứng bên cạnh mộ dung khinh thành nữa. Trong lòng oán hận đối với dịp trần có thể nghĩ. Trên đường phố, hai người sóng vài bước đi. Nơi cực âm có rất nhiều truyền thuyết. Phiến đại địa này vẫn duy trì địa hình thượng cổ thời đại. Chưa bao giờ phát sinh sự kiện cải biến địa hình cùng với núi lửa phun trào. Ở chỗ này còn lưu lại dấu vết của thượng cổ thời đại. Một ít văn hóa di tích bảo trì cũng rất hoàn hảo Một bên chậm rãi bước đi Mộ Dung Khuỳnh Thành vừa giới thiệu về nơi cực âm với Diệp Trần Diệp Trần nói Ở đây địa khí và âm khí thật là dày đặc, quỷ dị vô cùng Ừ Nơi cực âm xưng là âm Không phải không có đạo lý Ở đây là nơi tà mà sinh sôi vào thượng cổ thời đại tam âm thành lớn không thể tưởng tượng Hai người đi nửa ngày Cũng chỉ đi được một vài nơi Cuối cùng hai người cùng vào nghỉ trong một tiểu lông Tây khu Tam âm thành Trong phòng khách phòng đấu giá Cơn gió nào đã thổi âm ma tông tới đây Vô cùng hoan nghênh Hội trưởng phòng đấu giá khuôn mặt tươi cười đi vào Chắt tay với người tới Nhân ảnh đưa lưng về phía hội trưởng quay đầu lại Rõ ràng là Linh Hải Cảnh Tông Sư từng xuất hiện trên hắc Thạch Bình Nguyên. Đương nhiên, thần phận thực sự của hắn là Linh Hải Cảnh Tông Sư, được mọi người gọi là âm ma tông. Có thể lấy tông làm danh hiệu, thực lực có thể nghĩ. Dù sao, tông là đại biểu cho tông môn, dùng lên trên người, đủ để nói rõ vấn đề. Âm ma tông nhếch miệng cười. Lần này ta tới đây là có đồ vật muốn giao phó quý phòng đấu giá ban đấu giá hộ. À, có thể để âm ma tông xuất thủ, đồ vật đó tất không phải phàm vật, không biết là bảo vật gì? Hội trưởng rất vui, đồ vật máy linh hải cảnh tông sư từ đấu giá hội mua được, rất ít khi đem bán đấu giá. Đồ vật đem đi là bọn họ căn bản chứng mắt, tình nguyện tặng người, thứ tốt, dù cho vô dụng cũng sẽ lưu lại. Không phải bảo vật gì cả, là địa đồ chẳng lẽ là địa đồ tàng bảo nghe vậy hội trưởng thốt ra ngẫm lại thấy sai nếu là tàng bảo địa đồ đối phương sẽ không lấy giả ban đấu giá tự mình tầm bảo không phải càng tốt sao là địa đồ thời cổ tìm kiếm bí mật bất tử chi thân âm mà tông chậm rãi nói cái gì bí mật bất tử chi thân cho dù hội trưởng từng gặp qua rất nhiều bảo vật cũng không nhịn được tim đập nhanh hơn. Bất tử chi thân là cái gì? Đó chính là tuyệt đối không thể giết chết, hoặc giả rất khó giết chết. Vương giả sinh tử cảnh có thể khiến người kính ngưỡng, trừ thực lực tự thân, quan trọng hơn là bọn họ đều có bất tử chi thân. Vương giả sinh tử cảnh cất thấp, có thể đoạn trì trọng sinh. Chém đầu hắn xuống vẫn không chết, mà dễ dàng phục hồi như cũ. Trừ vì có thể chém hắn thành một đống thịt vụn, Vương giả sinh từ cảnh cao cấp càng thêm kinh khủng, lấy máu cũng đủ để sống lại. Người có thể chém hắn thành đống thịt vụn, nhưng chỉ còn lại một giọt máu, hắn cũng có thể sống sót. Về phần bất tử tri thân, theo như lời âm ma tông đại biểu cái gì? Hội trưởng cho rằng cũng là một loại đoạn tri trọng sinh. Trên lịch sử không chỉ có một lần truyền ra bí mật bất tử tri thân, nhưng cuối cùng cho thấy, không đến sinh từ cảnh lại có thể có bất tử tri thân, chỉ dùng... Chỉ cùng vương giả sinh tư cảnh bình thường không sai biệt lắm. Sẽ không bị vương giả sinh tư cảnh chú ý. Bọn họ cũng không nhàn dỗi đi truy tìm mình đã nắm giữ cái gì. Âm ma tông tự tin tràn đầy nói. Không sai, chính là bí mật bất tử tri thân. Không biết có tư cách để quý phòng đấu giá bán đấu giá hộ hay không? Nếu như là thật, đương nhiên là có tư cách. Chỉ là bí mật bất tử tri thân không phải vật thường. Giá bán nhất định cao Đến cuối cùng nhận định là giả Sẽ tổn hại tới danh dự của phòng đấu giá Hội trưởng không dám khẳng định Âm Ma Tông có lấy ra hàng thật hay không Có thể là hàng giả Loại chuyện này trước đây không phải chưa từng xảy ra Âm Ma Tông nói Cái này đơn giản Người cứ định giá bán thấp Sau đó thành mình một chút Không biết rõ là thật hay giả Có thể bán được bao nhiêu linh thạch Thì cứ bán bấy nhiêu là được rất thấp nhíu mày hội trưởng nói cái này cũng được bất quá người cho rằng nên đưa ra giá bao nhiêu thì thỏa đáng giả bán giá tốt hắn sẽ lấy được phần nửa tiền do đó cần phải thương lượng cho tốt vậy một nghìn khối trùng phẩm linh thạch đi âm ma tông khẩu suất kinh nhân âm ma tông người không phải nói chuyện cười sao Một nghìn trung phẩm linh thạch Cái này cũng quá thấp Mười vạn, hai mươi vạn trung phẩm linh thạch Đều rất thấp Phi thương thấp Ta đương nhiên không phải thích nói giỡn Ta phục chế ba trăm phần địa đồ Mỗi phần ra giá ba trăm trung phẩm linh thạch Ba trăm phần cũng có hơn ba vạn Vượt lên trước một trăm vạn Cũng không thành vấn đề nghệ âm mà Tông vừa nói như vậy Hội trưởng có chút sửng sốt Phục chế 300 phần địa đồ bán đấu giá Đối phương rốt cuộc có ý tứ gì Thiếu linh thạch sao Nhưng thiếu linh thạch cũng có thể dùng một phần bán giá với giá cao Tin tưởng có bất tử trì thân làm bánh lời Một phần địa đồ đạt được mấy trăm vạn trung phẩm linh thạch không thành vấn đề Thậm chí còn cao hơn Chớ quên nơi cực âm linh hài cảnh đại năng rất nhiều Đừng nói mấy trăm vạn trung phẩm linh thạch Để cho bọn họ xuất ra hơn 10 vạn thượng phẩm linh thạch cũng đều liều mạo một phen Đương nhiên, tiền đề là làm tốt chuẩn bị coi tiền như rác mà phân thành 300 phần đợt bán đấu giá, tổng giá trị có thể sẽ đề thăng tới mức rất cao, nhưng không có biện pháp sáng tạo kỳ tích. ta đã hiểu rõ nơi này là 300 phần địa đồ, làm phiền quý phòng đấu giá. Âm ma tông từ trong chữ vật linh giới lấy ra cái dương, mở ra, bên trong đầy cuốn giả thú, mặt trên có khắc địa đồ hình thú kỳ quái. Được rồi Hội trưởng lắc đầu Thu hồi cái dương Sau đó giao cho âm ma tông 15 vạn khối trùng phẩm linh thạch Hắn cũng không lo lắng Âm ma tông dở trò gian trá Nếu dở trò gian trá mà nói 15 vạn khối trùng phẩm linh thạch không đáng Lấy thành phận linh hải cảnh tông sư 15 vạn khối thượng phẩm linh thạch Đều hạ giá Vậy tại hạ cáo từ Âm ma tông xây người rời khỏi phòng khách Sau đó một khắc, miệng hắn lộ ra dáng tươi cười quỷ dị, đồng thời có chút như chút được gánh nặng. Hắn đạt được phần địa đồ này đã hơn 50 năm. Trong 50 năm, hắn khổ tâm nghiên cứu, muốn tham ngộ được bí mật bất tử tri thân. Nhưng 50 năm qua đi, hắn vẫn không có manh mối. Đến hiện tại, hắn rốt cuộc có chút hối hận. Hối hận đạt được phần địa đồ này. Nếu như trong 50 năm qua, nhất tầm tu luyện, Đột phá đến sinh tử cảnh không phải không thể, mà trở thành vương giả sinh tử cảnh, còn cần bí mật bất tử chi thân làm gì. Lãng phí thời gian 50 năm, một chút thu hoạch cũng không có. Không có ai so với hắn nghẹn khuất hơn. Thế nhưng trực tiếp buồn tha nghiên cứu địa đồ, ngang với hoàn toàn lãng phí 50 năm, hắn không can lòng, cũng không nguyện tiếp thu sự thực này. Rốt cuộc hắn nghĩ đến một biện pháp, Đó chính là để địa đồ chia làm 300 phần, đem bán đấu giá. Có 300 người giúp hắn nghiên cứu địa đồ, hy vọng cũng tăng thêm 300 lần. Nói không chừng có chút thù hoạch. Về phần vì sao không chia ra 500 phần, 1.000 phần, đó là hắn sợ địa đồ quá lan tràn, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Thật muốn phục chế hơn 1.000 phần, còn không bằng trực tiếp công bố ra ngoài. Hy vọng đừng khiến ta thất vọng. Thực mong chờ ngày đó đến Âm ma tông lòng đầy hy vọng rời khỏi Tam âm thành cứ ba tháng Cử hành một lần đại hình đấu giá hội Cự ly cách ngày tổ chức bán đấu giá Còn chưa đến một ngày đêm Trong lúc nhất thời Tam âm thành kiếm người hết chỗ Nhân vật có uy tín danh dự Để tụ tập tới tòa thành thị cổ xưa này Thậm chí bao gồm cao thù Các đại tông phái bên ngoài Tình cực cảnh nhiều như chó Linh hải cảnh đi đầy đường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 Người đọc VV chương 415, đấu giá hội bắt đầu. Thiết Mộc chân Nhân, Thiên ưng Lão Nhân, Cự Nham Linh Giả, Tam Mạch Linh Giả, Hắc Giả chân Nhân, Nguyên Kim Linh Giả, thật nhiều linh hải cảnh đại năng, ít nhất 10 vị. Trong tiểu lâu, trong thường điếm trên đường phố, tất cả mọi người đều túng tụ nghị luận. Cái này mới chỉ là những người chúng ta nhìn thấy. Cả tam âm thành, linh hài cảnh đại năng tu tập qua đây hẳn là không dưới 50 người đâu. Linh hài cảnh tông sư cũng có thể có mấy vị. Thực sự là không được. Ta vẫn là lần đầu tiên đến nơi cực âm, lần đầu tiên đến tam âm thành. Ở bên ngoài có thể gặp được một linh hài cảnh đại năng đều phải có vật khí. Đó là linh hài cảnh đại năng không ra. Hơn nữa tầng thứ của chúng ta cũng không tiếp xúc đến bọn họ. Chờ chúng ta đến cảnh dưới này, nói không chừng có thể nhìn thấy vương giả sinh từ cảnh. Nói cũng đúng, mỗi tầng thứ có tầm mắt và vòng da tiếp riêng. Sáng sớm ngày thứ hai, một đêm yên lặng, tam âm thành bộc phát ra sức sống kinh người, một dòng người như nước lũ hội tụ tới tây khu phòng đấu giá. Giữa không trung cường giả càng nhiều, từng nhóm từng đoàn di động rất nhanh như mây đen. Khi Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành đi tới đại môn phòng đấu giá, không khỏi lộ vẻ sợ hãi, chỉ là một đại môn đã có chiều dài vài trăm thước, cao hơn trăm thước. Trước cửa có hai con sư tử đá so với tòa tháp mười tầng còn muốn cao hơn rất nhiều, khí thế uy vũ. Mà kiến trúc đỉnh phòng đấu giá chỉ ít vượt lên nhìn thước, theo kiểu mái vòm. Phòng đấu giá rộng lớn như vậy, hai người cũng chưa từng gặp qua. So sánh với nơi này, Những phòng đấu giá trước đây từng gặp So với nhà tranh cũng không sai biệt lắm Vào đi thôi Thần mặc tử y Khăn che mặt bằng lụa mỏng bộ dục huỳnh thành đi tới đâu Cũng hấp dẫn sự chú ý của người khác Tướng Mạo Diệp Trần Tuy rằng không tính là vô cùng anh tuấn Nhưng là thập phần tuấn tú Lại phối hợp với cổ khí chất kiếm khách Đặc thù trên người Cũng hấp dẫn không ít ánh mắt Hai người hơi dừng lại một chút Sống vai tiến nhập phòng đấu giá Phòng đấu giá có chỗ ngồi bình thường và phòng khách quý Chỗ ngồi bình thường không cần gian nộp linh thạch Phòng khách quý thì phải trả 3.000 khối trung phẩm linh thạch Diệp Trần tự nhiên sẽ không quan tâm 3.000 khối trung phẩm linh thạch Chọn một gian phòng khách quý Phòng đấu giá có tổng cộng 5 tầng 3 tầng đầu là chỗ ngồi bình thường Tầng 4 và tầng 5 là phòng khách quý Mà đài bán đấu giá vị trí rất cao, nằm giữa tầng 2 và tầng 3. Cách mọi người có chút xa, đồng thời có một tầng giải đất cách ly khá rộng rãi, trống trải. Tương đối đặc biệt là chiếc đài bán đấu giá, còn có một tấm thủy tinh trong suốt. Tầng thủy tinh này có thể để đồ vật bán đấu giá phóng to lên khoảng 10 lần. Dù sao thời khắc mấu chốt, tất cả mọi người phóng xuất ra tình thần lực, đại biểu ai cũng nhìn không tới, khó tránh còi ngoài ý muốn. tầng 5 phòng khách quý thường là nơi linh hài cảnh đại năng ngồi xuống. diệp trần không muốn người ra sóng gió gì nên ở tầng thứ tư lựa chọn một phòng khách quý cũng tạm được. xuyên thấu qua thủy tinh của phòng khách quý diệp trần vô ý thức nhìn sang chung quanh tối hậu dừng lại tại một chỗ. trong tầm mắt đoàn lăng vân và một vị lão già đang đi lên phòng khách quý ở tầng 5 Hẳn là Linh Hài Cảnh Đại Năng của Liệt Hồn Tông. Cho đến lúc này, Diệp Trần đã làm tốt chuẩn bị cùng Linh Hài Cảnh Đại Năng động thủ. Lấy thực lực của hắn hiện tại có thể chống lại Linh Hài Cảnh Đại Năng không có tu luyện địa cấp đỉnh giai võ học. So với Linh Hài Cảnh Đại Năng tu luyện địa cấp đỉnh giai võ học, nhưng không có viên mãn vẫn kém một chút. Về phần Linh Hài Cảnh Đại Năng tham ngộ áo nghĩa, sẽ không phải người Diệp Trần có thể chống lại. Đó là người có thể miểu sát hắn. Mộ Dung Quỳnh Thành cũng chú ý tới lão giả bên cạnh đoàn Lăng Vân, mở miệng nói. Trên y bào có nhất quỷ thôn nguyệt, nếu như ta đoán không sai, liệt hồn tông thái thượng trưởng lão quỷ nguyệt linh giả. Linh hài cảnh đại năng xưng hào rất được coi trọng, người không có tìm hiểu áo nghĩa nhất loạt là xưng hào linh giả, Tham ngộ áo nghĩa thì xưng hào chân nhân hoặc cái khác. Lại khiến tiến thêm một bước đó là sừng hào tông sư Nói cách khác, linh hải cảnh đại năng tại chiến lực có ba cấp bậc lớn Mỗi cấp có một sừng hào Đương nhiên mỗi cấp bậc lớn cũng có mạnh có yếu Mạnh miều sát yếu đều có khả năng Quỷ nguyệt linh giả là linh hải cảnh đại năng cấp bậc thấp nhất Nhưng căn cứ theo thân phận thái thượng trưởng lão liệt hồn tông Không có khả năng không có tu luyện địa cấp đỉnh dài võ học Về phần có đạt được cảnh giới viền mãn hay không thì không ai có thể biết được. Con mắt của đoàn Lăng Vân đã khỏi hẳn, chỉ là thần tình phá lệ âm trầm. Ánh mắt lẫm liệt nhìn quét mọi nơi, tự hồ đang tìm kiếm ai đó. Diệt Trần không cần nghĩ cũng biết đối phương đang tìm chính mình. Hy vọng trận đấu giá hội có thể xuất hiện đồ vật hữu dụng đối với ta. Diệp Trần thừa nhận không quá có thể là đối thủ của Quỳ Nguyệt Linh Giả Nhưng chỉ là hiện tại, tiềm lực của hắn còn đủ Tu Vi đang dừng lại tại cảnh giới tình cờ cảnh hậu kỳ Thành liền kiếm quyết chưa đột phá Hình thức ban đầu của kiếm hồn còn chờ cô động Ba phương diện này đều đang phát triển Chỉ cần có đề thăng, chiến lược của Diệp Trần còn có thể tiếp tục tăng trưởng Khoảng chừng nửa canh giờ trôi qua Phòng đấu giá có thể dùng nạp 10 vạn người đã gần kín chỗ ngồi. Mà lúc này một lão giả mặt mũi hồng hào từ sau đài bán đấu giá đi lên. Cầm theo một cây búa nhỏ, gõ lên đài bán đấu giá. Các vị an tính, đấu giá hội chuẩn bị bắt đầu. Lời nói vừa dứt, đấu giá hội tiếng ồn nhanh chóng giảm bớt. Hài lòng gật đầu, lão giả lộ vẻ tươi cười nói. Bản nhân cao hoa. Là đấu giá sư của đấu giá hội lần này. Hoàn nghênh các vị tham gia đấu giá hội do cao mỗ chủ trì. Ta tin tưởng, chuyến đi này của mọi người nhất định không tệ. Nói lời khách sáo một phen, lão già tiếng nói rõ ràng. Được rồi, không nhiều lời vô ích nữa. Hiện tại đấu giá hội chính thức bắt đầu. Kiện vật phẩm đầu tiên bán đấu giá lên đài nhất thời hai thiếu nữ vóc người duyên dáng khuôn mặt xinh đẹp cùng khiêng một chiếc bàn gỗ đi lên trước đài bán đấu giá mở ra khăn trùm trên bàn gỗ bên trên bày một kiện áo giáp tạo hình cổ xưa màu sắc áo giáp xanh đen tràn đầy lưu quang mặt trước có một phủ điêu đầu sói có vẻ thập phần khí phách cùng lúc đó một cổ uy áp kinh người tỏa ra Hết trường 415, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất.